Hình thế Đức Phi Phượng Kinh Chương 124 Cung Khai Vương Phi Trong thư phòng Diệp Ly thả con cờ trong tay xuống Ngẫm đầu nhìn Tần Phong đang đứng ở gần cửa Chuyện gì Tần Phong nói thích khách đã khai Mặt hoa ngồi đối diện Diệp Ly Ánh mắt sáng lên cũng buông con cờ xuống Bình tĩnh nhìn Tần Phong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 Tần Phong gật đầu tung lệnh Không lâu sau, một nam nhân với khuôn mặt mỏi mệt tiều tụy bị hai gã thị vệ một trái một phải đè ép lôi vào Chỉ nhìn thấy nam nhân kia trong mắt vàng những tia máu đỏ tươi cảnh giác nhìn chằm chằm dịp ly Dường như người này đã chịu đựng đến cực hạn Liên tục mấy ngày đêm không ăn không uống không ngủ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 Biết rõ là không thể sao vẫn làm. Vậy chỉ có thể kết luận, ngươi cũng không phải là thủ lĩnh chân chính của dạ sát sao thấy nam nhân kia cúi đầu không nói. Diệt ly cũng tùy ý xé một trang giấy trên bàn. Vung bút soàn soạt viết một lát, mới ngẫm đầu đưa cho tầng phong nói dẫn hắn lên trên tra hỏi một chút.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 Diệp Ly bất đắc dĩ cười nói mặc dù hắn đến đây chỉ để dò đường Nhưng chẳng phải chúng ta quả thật cũng không biết đám người còn lại của dạ sát đang ở nơi đâu sao Bạn Phi cảm thấy Nếu không thể nhanh chóng tìm ra những người này Chúng ta sẽ gặp phiền toái lớn đấy Mặc hoa cắn răng nói cho dù vị trong cung kia không tham dự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 Diệp Ly nhún vai cười nói cao chiêu thì cũng không có, chỉ là lấy bớt biến ướm vạn biến. Sau nửa canh giờ, Tần Phong lần nữa mang tới lời khai của thiết khác. Thần sắc càng nhiều thêm mấy phần sơ sát tiêu điều hơn lúc trước. Diệp Ly không vội vã nhìn lời khai, hỏi lại người đã chết. Tần Phong lắc đầu nói không chết, chỉ là ngất đi thôi. Diệp Ly gật đầu, cúi đầu nhìn lời khai trên tay, khẽ nhếch môi dần lộ ra nụ cười lạnh như băng rất tốt. Dơ tay lên đưa lời khai cho Mặc Hoa và Trác Tĩnh nhìn. Hai người vừa nhìn mà sắc mặt cũng trở nên trầm trọng. Mặc Hoa đứng lên nói thuộc hạ lập tức điều tất cả ám vệ trong kinh thành và cùng phụ cận trở về phủ. Đứng lại Diệp Ly thản nhiên nói.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 Diệp Ly đặt bút xuống đứng dậy nghênh đón cậu Sao cậu lại tới đây Từ hồng ngạn tức giận trợn mắt nhìn nàng một cái Ta không đến rồi để mặt cho nha đầu cháu ở định vương phủ này sống chết không rõ Diệp Ly cười một tiếng Kéo từ hồng ngạn vào thư phòng ngồi xuống cười nói cái gì mà sống chết không rõ Lê Nhi vẫn tốt lắm đây này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 Từ hồng ngạn nhướng mày, đều nói cậu như mẹ, chẳng lẽ cậu còn không được hưởng phúc từ cháu ngoài gái rồi Diệp Ly cười khổ Ngày thường muốn lựa thời điểm tiếp đón cậu mợ cũng phải cẩn thận Chỉ sợ mình và định vương phủ mang đến phiền toái khiến hoàng đế kiên kỵ cậu mợ. Hiện tại trong phủ lộn xộn Cậu tới chỉ có thể đi theo mà lo lắng hải hùng Nơi nào còn có thể hưởng phúc cậu Qua ít ngày nữa Ly Nhi đón cậu mở vào phủ tới hưởng phúc có được không Từ hồng ngạn nhàng nhạt nhìn nàng không phản đối cũng không đáp ứng Diệp Ly bất đắc dĩ sờ sờ mũi cuối đầu Nàng không xa lạ gì vẽ mặt này của cậu Chính là tỏ vẻ nói gì cũng không thay đổi được ông đã quyết định rồi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 Có thể một lần mà giải quyết xong tự nhiên khiến cho tâm tình hắn thật vui vẻ. Xoay người ra cửa, tâm tình tầng phong cực kỳ phấn chấn. Vương Phi nói tên gọi của lần này là tuyệt sát đấy. Cho nên, thiếp khách can đảm bước vào Vương Phủ. Tuyệt đối một người cũng không thể bước ra ngoài. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif.com